các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh còn mang theo thật nhiều đồ ăn để động viên chúng ta. Thư ký tôn đã ăn đồ của người ta nên trồn rãnh nhau nói. Buổi trưa nào cũng đều mang rất nhiều rất nhiều điểm tâm cùng đồ uống đến đây, thật sự là rất tốn kém. đầu có là nên như vậy. Mọi người làm với vất vả, còn giúp con tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, một chút điểm tâm nhỏ, tính nhầm cũng không là cái gì. Ha. Đinh cười hào phóng mẹ sang sảng, thật sự là rất có khôi lực. Thư ký tiểu thư dùng bá nhiệm ba của viện trường. Nhưng viện trường trẻ tuổi lại không mẻ may nhúc nhích, sắc mặt không tốt Chỉ lại lùng nhìn cha Nghe nói con đi thăm bạn gái Ông Trúc lừa đánh hỏi Miệng như người cha hiền nói chuyện với đứa con mốc đồng Vô cùng có kiên nhẫn Là tiểu thuốc nhà nào lần sau dẫn đến ăn bữa cơm cùng ba Không cần Trúc Bình Quân vừa đi về phía mặt làm việc Vừa nói với thư ký tôn Tiến vị thiên sinh này ra ngoài Sau này không được sự cho phép của tôi Không được cho bất kỳ người nào Và vẫn phòng tôi hết Nhưng là ông ấy là của anh Đừng trách Tôn Tiểu Thơ là tác việt người ta Ông Trúc ra về hiểu lý lẽ Cánh nhau với bạn gái sao Tâm tình dường như thật không tốt Ta đây cũng không làm phiền con nữa Đi ra ngoài Trương biển quân tức giận đến nắm tay đập xuống mặt bàn Anh thề nếu con nghe thêm một câu dấu tráng loại này nữa Chắc chắn anh sẽ nôn mửa. Tôi đã nói rồi đừng đến đây nữa Nơi này không chào đón ông Trong mắt người cha hiền hiện lên một tiếng tức giận Nhưng ông ta cũng không nói nhiều Chỉ là gật đầu với Tôn Tiểu Thơ Sau đó tao nhã rời đi Thư ký tôn kê ngạc nhìn viện trưởng, Trúc Bình Quân đứng ở đây thon xài so ấn đường Cùng làm việc chung mấy năm qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trúc Bình Quân khác thường như vậy Viện trưởng, nhìn bộ ra anh rất mệt mỏi, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cô không nhận được mà quan tâm Dù sao mấy ngày nay anh cũng nghỉ khám bệnh, bệnh nhân đều đăng ký bác sĩ khác khám rồi Không sao, cho tôi vài phút là được rồi Anh mệt mỏi đáp Cô đi ra ngoài trước, điện thoại tạm thời không cần tiếp Sau khi thư ký đi ra ngoài chú mình quân mắt đầu cẩn thận Kiểm tra máy tính của mình Bạn làm việc, ngăn kéo tập hồ sơ Xem có dấu vết xâm nhập hay bị lật xem hay không Sớm biết rằng cha nhất định sẽ xuất hiện Chỉ không ngờ là Lại lớn gan như vậy, tiến dần từng bước Từ nhỏ đến lớn Nhà anh vẫn rất nhiều tiền Nhưng cũng vẫn rất nghèo Ba anh vốn cũng là sinh viên y khoa Nhưng bởi vì ham bài bạc bà thành tính Sau lại bị ngon ngọt rổ dỗ, dỗ, Ngay cả thực tập cũng chưa hoàn thành liền chuyên tâm đi đánh bạc Đúng vậy Đánh mà cũng có thể trở thành nghề nghiệp chính, bởi vì ba anh là người được mệnh danh là người nổi tiếng thị trường chứng khoán, thứ khá cực chính là cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, ngoại tệ, ngân sách. Lúc tình hình tốt, trong thời gian ngắn ngủi có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, nhưng tiền tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dân cờ mà biển biến đều tự nhủ thầm với chính mình, vận may sắp tới sẽ rất tốt, thu lợi sẽ càng nhiều. Chú Bình quân quyết trí, Phải là một bác sĩ chân chính, bất luận cha có uy hiếp dỗ dỗ, giấu gần mỉa như thế nào anh cũng hoàn toàn không giao động chính là muốn chứng minh cho ông ta thấy anh có thể đối mặt với tất cả cám dỗ có thể sống trong phấn khích thậm chí thối nát cũng tuyệt đối không đi lên con đường của dân cờ bạc anh kiếm tiền tình nguyện tiêu hết uống hết lãng phí hết đi mở quán bar cũng tuyệt đối không vì lời nói của cha mình mà giao động không tin tưởng cái chuyện ma quỷ gọi là kiếm ổn không lỗ có tiền tức bên trong cổ phiếu này có thể mua linh tinh trong thời gian ở trường dạy học của bệnh viện từng bị cha cười nhào bìa mai vô số lần kiếm một chút tiền lương kia, chỉ đủ con ăn ba bữa thôi đúng chứ. Ba anh đã nói như vậy. Con bỏ một chút ra đi, ta dạy cho con làm. Con dạy sớm không cần mỗi ngày, phải vất vả trực ban, trần bệnh nữa. Có được tiền dễ dàng như vậy, sao lại không kiếm? Trúc nhân ta, sao lại có đứa con không có đầu óc như vậy, nói ra thường mất mặt. Trúc bình quân đương nhiên không để ý tới, anh có lý tưởng cùng giấc mơ của mình muốn thực hiện. Tuy nhiên sau đó đã thất bại, bởi vì đủ loại nhân tố. Nhưng một cái trình yếu trong đó là l đến nỗi anh phải rời khỏi trường dạy học của bệnh viện. trải qua vất vả của áp lực, sự cười nhạo cùng xem thường, thậm chí phản bội của cha anh, cha mình quân cũng vẫn cắn răng nhẫn nhịn xuống cho tới bây giờ. anh xóa so lại ấn đường của mình lần nữa, cảm nhận sâu sắc từng trận mơ hồ từ từ rõ ràng hơn. anh thật sự mệt chết đi được, thực mệt mỏi dã rời, thầm nghĩ muốn thấy nụ cười ngọt ngào đơn thuần của một thiên sứ để gột rửa linh hồn, mỗi một cái ôm cùng hôn môi đều sai lòng người ở trước mắt anh, ở trong lòng anh. Thật sợ anh không ngại tiếp tục đuổi theo cô, thế nhưng thời gian gặp nhau càng ngày càng không đủ dài, khát vọng của anh càng ngày càng không thể khống chế. Cô tựa như dây quấn lấy tâm của anh, nhưng mà lúc này đây, dây đã cắm thật sâu vào thịt, vững vàng chói chặt, nếu muốn giật khoát kéo ra thì so với lần trước càng khó khăn hơn nhiều. Rất nhớ cô, hơn nữa là toàn bộ thể xác, tâm hồn đều đang nhớ cô. Lần này ly biệt giống như từng bộ phận của thân thể cũng để lại đó. Cầm lấy di động định gửi một tin nhắn, lại phát hiện hết pin đã tự động tắt máy, cầm lấy ống nghe điện thoại, định ấn số, suy nghĩ nửa ngày lại để lại cho cú, do dự trong chốc lát, mới thở dài một hơi mà từ bỏ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net